Tôi trẻ đáng giá bao nhiêu tác giả Rosie Nguyễn Lời nói đầu Trong công việc tiếp xúc với nhiều người trẻ Tôi thường nhận được những chia sẻ, những câu chuyện từ những bạn tuổi mới ngoài 20 Một cô bé sinh viên tâm sự với tôi về việc em không thể hòa nhập với môi trường đại học Chương trình học nhàm chán đầy lý thuyết Thầy cô lên lớp thường chỉ đọc cho sinh viên ngồi chép bạn bè xung quanh, toàn bạn chuyển thời trang sành điệu hoặc nam nào yêu đương. Em không muốn cuộc sống của mình trở qua như thế. Em muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Em trở nên hoang mang, chán nản và bê tắc với những dự định tương lai, không có động lực để theo đuổi mục tiêu của mình. Một bạn trẻ khác kể rằng em muốn tận dụng quãng đời, của tụi trẻ của mình một cách tốt nhất nên em tham gia vào rất nhiều hoạt động để làm thêm đăng ký các chương trình và cuộc thi hoạt động từ thiện nhưng ở nhiều nơi em hay gặp phải thái độ cối thương người trẻ của những người đi trước người quản lý ở nơi em làm thêm có nhận xét để chế diễu hoặc chỉ trích khi em không biết điều gì đó Người giám khảo một cuộc thi em tham gia nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, cho rằng em không đủ khả năng. Em muốn nói với họ rằng tuy em còn trẻ, còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, nhưng em có can đảm để hành động, có nhiệt huyết để làm việc và khát khao chạm vào ước mơ của mình. Em kể rằng em đã tự hỏi, những người như vậy đều đã từng có một thời tuổi trẻ, đều từng bồng bột, từng đã phải sai lầm sao họ không tỏ lòng hỗ trợ hay ít ra là có cách nhìn khoan dung hơn đối với những người còn trẻ Khi đọc được những câu chuyện như vậy tôi thấy trong lòng nhân lên một sự đồng cảm vì tôi đã từng trải qua một phần tuổi trẻ của mình như thế đã có những ngày hoang mang bối rối chiều vào chán nản và bê tắc với tương lai đã từng rơi vào khủng hoảng tuổi 20 phóng nhàn nhạt, nhạc chán không có mục tiêu gì cho cuộc đời Từng nhiều đêm tràn trọc tự hỏi mình sẽ phải làm gì để sử dụng hiệu quả đôi bàn tay và khói ốc của mình. Tôi cũng đã từng lan lộn làm thêm, từng bị một người cấp trên đánh giá thấp năng lực làm việc của mình, rồi gặp phải những cấu sốc lớn đến mức suy sập khi từ trường học ra trường đời. Nhưng hiện tại, tôi là một tác giả, một người chuyên viết về tuổi trẻ, một blogger facebooker, Một người chuyên đi du lịch hội và là một huấn luyện viên về yoga và chăm sóc sức khỏe. Tôi được tổng cục du lịch các nước mời đi quảng bá du lịch các quốc gia trong vùng, được làm cách mời trong các chương trình, sự kiện về người trẻ. Tôi hợp tác với các dự án của những tổ chức phi chính phủ và có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Nhưng trên hết, tôi thấy tự hào vì mình đã sống gần hơn với tiềm năng của mình. Tôi đang sống với cuộc đời mà mình đã mơ ước và tôi tràn đầy lòng biết ơn và tình yêu trên mọi bước đường đi. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình đã vượt qua được những thời gian mây mò trong bóng tối để bứt phá thành công, tìm thấy đam mê và tỏa sáng trên con đường của mình. Vì vậy, tôi viết cuốn sách này như một lời nhắn gửi của tôi tới những người trẻ, những người vẫn còn đang trang trở, đi tìm một lối riêng cho mình trên dòng đời suy ngược trẻ đánh giá bao nhiêu là câu chuyện của một người đã sắp đi qua thời tuổi trẻ của mình. Về việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất quản đời quý giá này của mỗi người học gì, làm gì đi ra sao để cân bằng giữa trải nghiệm và công việc để chuẩn bị hiệu quả cho cuộc sống tương lai có những năm tháng thanh xuân tuyệt vời rực rỡ sách được kết cấu thành 5 phần 3 phần đầu tiên là những câu chuyện về việc phát triển bản thân thông qua ba việc học làm, đi từ đó khai phá đam mê của chính mình và tỏa sáng phần 4. Cuối cùng là một số nhắn nhủ, kinh nghiệm và nguồn tham khảo khác giúp ích trong quá trình tự học. Những bài viết trong sách là những bài học của tôi trong hành trình rèn luyện chính mình, những câu chuyện từ bao nhiêu chàng trai cô gái mà tôi gặp trên những nẻo đường khắp thế giới và từ rất nhiều người trẻ khác tôi có dịp tiếp xúc trong các dịp tư vấn hướng nghiệp của mình. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu. Tiếp thêm, niềm tin cho những bạn đang cần, chia sẻ nỗi niềm với những người đang băng khoan lạc lối, cổ Vũ những ai đang ấp ủ ước mơ. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng có một câu nói nổi tiếng, Hỏi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn 1 tỷ đô xanh Vậy người trẻ ơi, nếu như được lựa chọn thì bạn có bán đi một năm tuổi trẻ của mình không? Và nếu không, thì bạn sẽ làm gì để những năm tháng tuổi trẻ trôi qua thập đáng giá? Tuổi trẻ của tôi và nhiều người khác đã có những vấp ngã đầy đớn đâu đã có những sai lầm ngớ ngẩn Tuổi trẻ của bạn không nhất thiết phải lặp lại tất cả những vất vả, gian nan đó Thời gian một đi là không trở lại Không ai có thể tắm hai lần Trên một dòng sông cuộc đời Những ngày tuổi trẻ Tưởng dài rộng mênh mông Nhưng kỳ thuật là rất đủ hàng ngắn ngủi Nên nếu bạn còn trẻ Hãy học cách để biến tuổi trẻ của bạn Trở thành vô giá